Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3519 Phúc duyên thâm hậu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Tương truyền tại thượng cổ lúc, à, Tu La Vương dẫn sắt âm ti duyệt vật, đem linh giới sát nhất cái máu chảy thành sông. Sau đó chân tiên phủ xuống, Bắc cực nguyên quang điện đánh một trận, a. Tu La Vương không có còn sống. Tuy nhiên chân tiên phó xuất vốn liếng cũng thảm trọng dị cực. Nhưng, âm ti giới đại quân ít nhất là quần long vô thủ. Linh giới nhân cơ hội phản công, âm hồn đại quân tan tác thiên sát. Minh vương dẫn sát tàn quân trốn đến nơi này, tuy nhiên linh giới. Đỉnh cấp đại năng nhóm cũng không buông tha cho, vạn giao vương theo. Sát tới, theo sau song vương tại nơi này sát nhất cái máu chảy thành sông. Thiên sát Minh vương quay về âm ti đã đi, tuy nhiên thủ hạ dưới tay. Lại hơn phân nửa ngã xuống, di tích chi hải chính là cổ chiến trường. Di chỉ. Nguyên vốn không phải hải dương, chỉ tiếc hai vị đỉnh cấp đại năng. Thần thông quá mức đáng sợ, thương hải tang Điền mới có hôm nay tướng. Mạo. Di tích chi hải, làm cổ chiến trường, tự nhiên lưu lại khoảng nhiều. Bảo vật, nhưng bên trong còn sót lại cấm trí cũng là không phải chuyện. Đùa đối với giờ đây Lâm Hiên tính toán không được cái gì, nhưng... Đương năm đó, mặc dù là hắn cũng không dám tùy tiện sông loạn. Vậy sao các ngươi hai cái nha đầu chẳng lẽ thành tài sau này đi gì? Tích chi hài. Lâm Hiên có điểm kinh ngạc thuyết. Ân, thượng quan nhạn gật gật đầu là Linh Nhi chủ ý. Đương năm đó, chúng ta cũng là nhất thời hảo kỳ. Hảo kỳ. Lâm Hiên nghe được nhất trận không lời để nói thuyết to gan lớn mật. Cũng không quá đáng, đương năm đó chính mình tự đánh giá nhiều lần. Khá vậy không dám đi di tích chi hải. Sau đó như thế nào, nói vậy các ngươi tại nơi đó có không sai thu. Hoạch sư tôn nói không sai, bất quá đương năm đó quyết định, xác thật thái. Quá khinh suốt, di tích chi hải chung còn sót lại tấm chế vô số. Chúng ta đương năm đó thiếu chút nữa liền ở bên trong ngã xuống. Thượng quan Linh vỗ vớ ngực, vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi sắc. Vậy sao, hiện tại biết sợ. Lâm Hiên có chút sợ khóc sợ cười. Sư tôn đừng cười ta, Linh Nhi biết sai. Bất quá đương năm đó, chúng ta vẫn khí xác thật không tầm thường, di tích chi hải trung nguy cơ. Cũng nhất nhất sông quá, ngược lại bởi vậy, chiếm được không thiếu bảo Vật, nếu không tu hành tốc độ, cũng sẽ không tiến triển cực nhanh. Tiến triển cực nhanh. Lâm Hiên nhìn nhìn hai nữ. Giờ đây đắt là động huyền kỳ. Nhớ kỹ chính. Mình đương năm đó ly khai lúc. Bọn họ đều bất quá nguyên anh mà thôi. Này dạng tu hành tốc độ. Xác thật đã tính được thuyết tiến triển cực. Nhanh cũng không có sai. Được sư tôn. Ngài hiện tại tu luyện đến cái gì cảnh giới. Chẳng lẽ. Đắt là phân thần kỳ tu tiên giả. Thượng quan linh có điểm ngây thơ. Thuyết. Nàng đã trải qua lặng lẽ dùng thần thức giò xét quá, tuy nhiên không. Chút nào hiệu quả cũng không. Được suốt kết luận là sâu không lường. Được, sư tôn đến tột cùng là cái gì cảnh giới tu tiên giả còn là mơ. Hồ, phân thần ta đã sớm không phải. Lâm Hiên khóe miệng biên lộ ra nhất tia đắc ý bên cạnh vài nữ thì. Xào tiếu thiến hề. Cái gì đã sớm không phải phân thần kỳ tu tiên giả. Thượng quan tỉ mỗi chỗ mắt đứng nhìn trong lúc nhất thời đều chấn. Kinh được ngây người. Bọn họ cùng sư tôn tách ra trước sau cũng bất quá mấy ngàn năm lợi. Dụng trong khoảng thời gian này. Chính mình từ Nguyên Anh tiến triển. Đến Đồng Huyền Kỳ đã rất rất giỏi có khả năng sư tôn hắn. Không phải phân thần kỳ tu tiên giả như vậy có thể tính cũng chỉ có. Nhất cái chẳng lẽ sư tôn hắn đã trải qua là độ kiếp cấp bậc tồn tại. Tuy nhiên này có thể sao? Hai tỷ muội hiện tại kiến thức đã tính toán không tầm thường. Không ăn. Quá thịt heo tổng gặp qua heo chạy, như thế nào không hiểu được từ. Đồng huyền kỳ, tu luyện đến độ kiếp có như thế nào độ khó? Thái quá khó có thể tin nổi. Tuy nhiên kinh ngạc quy ginh ngạc, bọn họ cũng biết, dĩ sư tôn tính. Cách vô luận như thế nào sẽ không nói láo. Hắn nói là độ kiếp kỳ, nọ liền thật sự là độ kiếp kỳ. Sư tôn, ngài thực sự rất giỏi. Hai cách nha đầu trừ, ra bội phục, nào có còn có thể có cái gì nói. Trên mặt nét mặt, dĩ mãn là cao lớn mộ, có thể bái như vậy một vị đại. Năng vi sư phó, thật sự là chính mình kiếp trước tu tới tiên phúc. Lâm hiên khóe miệng biên toát ra vẻ tươi cười, bình tâm mà nói có thể tu luyện cho tới hôm nay này một bước hắn khá vậy là ăn không thiếu khổ bất quá cùng thu hoạch so sánh với vất vả cần cù mồ hôi cũng coi như không được cái gì tốt lắm trước tiên đừng thuyết ta các ngươi hai cái nha đầu tại si tích chi hải đến tột cùng gặp cái gì lâm hiên có điểm hảo kỳ thuyết khởi bẩm sư phó linh nhi tuy nhiên lớn mật tinh nhiệt nhưng mới Đầu cũng không có nghĩ tới đến di tích chi hải tầng thứ 5 đi. Chúng ta chỉ nghĩ ở phía trước mấy tầng tới lui tuần ra. Nhìn có thể hay. Không tìm kiếm đến cái gì dùng thích hợp bảo vật. Chỉ là... Chỉ là như thế nào. Chỉ là không nghĩ tới bên trong cấm chế so sánh giống nhau còn... Nhiều. Linh Nhi ở một bên ngắt lời ta cùng với tỷ tỷ ở bên trong. Sông loạn đầu ấp choáng váng. Bất chi bất giác liền lạc đường. Sau đó... Không biết vậy sao, liền đi tới tầng thứ 5. Thì ra là thế. Lâm Hiên gật gật đầu, Linh Nhi tính cách hắn rõ ràng tuy nhiên có. Chút lớn mật tinh nghịch nhưng cũng không phải không biết nặng nhẹ. Nhân vật này dạng giải thích mới hợp lý, bọn họ đi tới di tích chi. Hải tầng thứ 5 là cơ duyên xảo hợp, cũng không phải ngay từ đầu cứ. Như vậy tính toán. Nói về, hai cái nha đầu cũng coi như phúc lớn mệnh đại. Di tích chi? Hải tầng thứ năm, này là phân thần kỳ tu sĩ, nó cũng là có có thể ngã. Xuống A. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng có chút không dép mà run tốt tại tất cả. Đều đã trải qua quá khứ. Sau đó như thế nào? Lâm Hiên khai khẩu. Sau đó, chúng ta không chú ý đi tới tầng thứ năm, tự nhiên là vừa. Kinh vừa sợ, mới đầu không dám loạn động, nhưng một mực đời tại tại. Chỗ là không có khả năng hóa hiểm thành an, cho nên ta cùng với tỷ, tỷ không thể làm gì khác hơn là lấy hết dũng khí, từ từ tìm kiếm xuất lộ, chính giữa quá trình không nói đến, trong đó tốt vài lần đều thiếu, chút nữa ngã xuống. Thượng quan Linh đáng thương hề hề khai khẩu, "Tiểu nha đầu, ngươi cũng biết sợ sao?" "Sư tôn, ngài liền không muốn tiếu ta." Thượng quan Linh đáng thương Hề hề thuyết đổ nhi biết sai lầm rồi, nhưng cuối cùng vận khí không. Sai, không chỉ có không có ngã xuống, ngược lại chiếm được thượng cổ. Tu sĩ y bát. Thượng cổ tu sĩ y bát. Lâm Hiên có chút đồng dung đồng thời lại có. Chút không lời để nói, này kinh lịch, vậy sao cùng Vũ Vân Nhi, lưu tấm. Có vài phần tương tự. Còn đừng nói, mấy cái người nha đầu đương thực sự vận khí không tầm. Thường cửu tử nhất sinh hiểm cảnh đều bị bọn họ xông quá, ngược lại. Chiếm được không thiếu chỗ tốt. Lâm Hiên trong lòng như thế tưởng như thế bên cạnh thiếu nữ thanh. Âm thì tiếp tục êm tai truyền vào cách lỗ tai sư tôn không phải đã Nói ta cùng với tỷ tỷ chính là lôi hồn băng phách thể chất tu luyện. Một loại công pháp nhìn không ra có chỗ tốt gì phải có muốn có. Thượng cổ tu sĩ sáng lập công pháp. Xứng đôi hợp tài năng phát huy. Suốt lôi hồn băng phách thể chất quy lực đến sao? Không sai, ta là nói qua. Vậy sao các ngươi tìm được cùng tương đối? Ứng công pháp đến sao? Này dạng kết quả thật có chút đại xuất lâm. Hiên dự liệu. Tuy nhiên một lần xa cách vài ngàn năm, nhưng là hai cách nha đầu tìm. Kiếm tu luyện công pháp sự, lâm hiên một mực chưa từng quên công phu. Không phụ lòng người tại thất lạc giới diện Mặc nguyệt tục di tích Trong cũng chiếm được Lâm Hiên trong lòng đã rất hoan hỉ Không nghĩ tới thượng quan đã có Chính mình gặp gỡ Không dựa vào chính mình cũng tìm được thích hợp Công pháp B. Sơ mấy ngày nay lễ mừng năm mới so sánh vội vàng Hôm nay cùng lão bà Vừa nổi lên về nhà mẹ đẻ Các đảo hứu có vé tháng sao cầu vé tháng Chưa xong còn tiếp